và thái độ không thích hợp ở nơi lập viện. chính Kỹ năng giao tiếp kém Người ta sẽ rằng, giao tiếp là kỹ năng quan trọng nhất giúp người viên tham tính trong nghiệp. Nhiều cuộc nghiên cứu đã chỉ ra là giám đốc nguồn quan trọng kỹ năng giao tiếp của nhân viên thường tức hãy những kỹ năng khác để đảm bảo cho sự thành tiến trong tương lai mà không đủ gián đoạn nhiều. Tuy nhiên, khi nói đến vấn đề giao tiếp, người ta chỉ quan tâm tới cách mọi người diễn đạt như thế nào Cụ thể hơn, đó chính là vấn đề về nhận thức và hữu biết nhằm gây được sự chú ý của các nhà lãnh đạo cấp cao để họ thấy được sự khác biệt đáng ngạc nhiên từ cá nhân so với tập thể. Nhưng song song đó luôn tồn tại một vấn đề đáng quan ngại liên quan tới khả năng giao tiếp. Hãy xem phép ví dụ sau đây. Giả sử bạn là Phó Giám đốc Kinh doanh trong công ty và John, Giám đốc Kinh doanh, phàn ngàn về năng suất lao động của nhân viên kế toán, Stephanie, John nói với bạn rằng, Stephanie không đạt được tư tưởng về doanh thu và gần đây có biểu hiện tâm lý sách mình ra khỏi các thành viên còn lại trong nhóm. Bạn và John nhất trí về một biên bản kỷ luật và các hai sẽ sớm tìm kết vấn đề này. Tuy nhiên, John muốn suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra bất cứ hành động chính thức nào. Thật nhạc nhiên, Stephanie đến gặp bạn mà hôm báo trước, cô ấy nói rằng, mình không thích các lãnh đạo của John và cảm thấy dường như John phân biệt đối xử với nhân viên nữ so với nhân viên nam, có chút nam tính thái quá và thể hiện hành vi quấy rối. Trước khi Stephanie tiếp tục, liệu bạn A nói với cô ấy rằng John đã đến gặp bạn để phàn nàn về năng suất làm việc của cô ấy, hay B không nói gì về vấn đề năng suất làm việc và lắng nghe những lời phàn nàn của Stephanie, bởi cả hai vấn đề này không liên quan gì đến nhau. Thú vị là. Nhiều người sẽ chọn câu trả lời là P, nhưng trên thực tế, A mới là lựa chọn đúng đắn, bởi vì điều cần chú ý khi gặp gỡ nhân viên phàn nàn thường là thời gian và trung thực đi thẳng vào vấn đề. Nếu bạn không nói với Stephanie rằng John đã phàn nàn về năng suất lao động của cô ấy, bạn đang hướng công ty tới khả năng buộc tội trả đũa nếu John, hợp pháp, muốn cho Stephanie một biên bản kỷ luật. Vì năng suất lao động của cô ấy sau khi Stephanie có những lời phàn nàn đầu tiên về hành vi của John. Rốt cuộc điều bạn tạo ra liên quan tới việc một nhân viên nữ đến với bạn, phòng nhân sự hoặc cố vấn luật pháp của công ty với tiền ý và ngày sau đó chỉ nhận được một biên bản kỷ luật. Vụ đó có thể được coi là hành động trả đũa, thậm chí đối với cả những người bình thường. Vì vậy bạn có thể hình dung cách nhìn nhận của lịch sư bên nguyên về vấn đề này như thế nào trên thực tế, tình trạng cấp dưới chủ động tấn công khi họ cảm thấy mình sắp bị phạt không phải hiếm. Là một giám đốc, các bạn xử lý những lời phàn nàn có thể có tác động lớn cho công ty, và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một nhân viên công kích củ đầu là như thế nào. Đôi khi lời phàn nàn tái diễn sau hơn một năm, khi nhân viên cố gắng cách mình khỏi mối nguy hại bằng việc công kích trước, và hy vọng công ty sẽ miễn trừ các hình thức kỷ luật hoặc những hậu quả khác đối với họ đó là tất cả những yếu tố liên quan tới kỹ năng giao tiếp. Mọi nhân viên đều phải có kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Hãy nhớ rằng, giao tiếp không đơn thuần là cách ai đó nói hay nghe, mà là cách cung cấp thông tin liên tục cho người chủ và không làm họ cảm thấy bị mù mờ do không được thông báo về chuyển biến trong kế hoạch nào đó. Quan trọng nhất, giao tiếp cần phải được thực hiện qua việc ghi chép mà bạn có thể coi đó là những bằng chứng trong ví dụ trên. Chính này sẽ cung cấp bạn. Các cuộc hội thoại giúp bạn chỉ bảo cho cấp dưới của mình về những vấn đề quan trọng trong giao tiếp. Tình huống 54 Chuyện tuyến, tán gẫu và hớt lẻo. Tán gẫu thường tạo ra những tình đồn vô căn cứ, những kẻ buôn chuyện duy trì điều đó, thiếu căn cứ sắp đáng, hoặc có khả năng phá hoại thanh danh, hoặc làm tổn thương tinh thần của người khác. Và những kẻ hớt lẻo cũng chỉ là những kẻ hớt lẻo mà thôi, và hầu hết chúng ta đều nhận thức được rằng cho tán gẫu là hoàn toàn sai lầm. Nhưng những hành vi này diễn ra khắp nơi quanh chúng ta với nhiều mức độ, nhưng gần như chẳng có điều gì ở nơi làm việc có thể phá hoại đạo đức và lòng tình đối với nhân viên hơn tình vị vẫn chưa được chỉnh chỉnh. Những người tung tin đồn vô căn cứ và những người tán gẫu về các vấn đề, phong cách làm việc và những chuyện riêng tư của đồng nghiệp hay của cấp trên càng tăng thêm kịch tính của vấn đề. Họ hành động như một con sâu trong quả táo chậm rãi được phép thiện chí và sự tôn trọng những yếu tố tạo nên niềm tin và tình đoàn kết bền chặt. Giải pháp. Việc hỏi điều nạn nhân của một tin đồn rằng anh ấy nghi ngờ ai đã đồn đoán xung quanh cuộc sống riêng tư của mình không thể là giải pháp cho vấn đề. Nếu ai đó không tự thừa nhận tin đồn này, bạn gần như không thể đổ lỗi cho họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là cách chúng ta giải quyết vấn đề này cùng nhân viên của mình. Mọi người, tôi đã đề nghị Peter tham gia buổi hợp này vì có một tin đồn đang lan rộng liên quan tới cuộc sống riêng của anh ấy. Tôi không biết ai đã tạo ra tin đồn này. Và nếu bất cứ ai trong số bạn muốn nói chuyện riêng với tôi sau cuộc hợp này liên quan tới việc phát sinh hay truyền bá tin đồn trên, tôi rất sẵn lòng lắng nghe những giải bài đó. Còn bây giờ, tôi muốn tất cả các bạn biết vấn đề đó đã gây ra sự tổn thương như thế nào. Chúng ta là một nhóm. Và bất cứ ai làm nảy sinh các vấn đề tương tự chống lại một thành viên trong nhóm, thì nghĩa là họ đang chống lợi tất cả mọi người. cá nhân tôi sẽ vô cùng đau lòng nếu ai đó tạo ra và lan truyền những tin đồn về đợi tư của mình, điều chẳng mấy liên quan hoặc không liên quan gì tới năng suất lao động của tôi. Bất kể tin đồn đó có chân thực hay không, thì đó chẳng phải là vấn đề, đơn giản đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta đang nói về sự tôn trọng sự tôn trọng đối với mỗi người, đối với cá nhân và đối với tập thể. Vì vậy, để tôi nói rõ hơn vấn đề này, hy vọng rằng sẽ không còn ai tham gia việc hủy hoại nhân cách hoặc các hành động vô nhỏ công thai này nữa. Tôi cũng hy vọng mọi người trong phòng sẽ ngăn chặn người khác tung tin đồn về bản chất của một ai đó. Tóm lại, nếu các bạn không có gì hay ho để nói, thì tốt nhất đừng nói gì cả. Liệu tôi có thể có được sự đồng thuận và cam kết của các bạn từ giờ trở đi không? Có. Peter, hai mặt toàn đội, tôi rất xin lỗi về những điều có thể làm tổn thương hay xúc phạm với anh. Chúng tôi cam kết với anh sẽ ngăn chặn sự lan truyền của hành vi này trong tương lai. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi. Đối với những tin đồn phân kích nhân cách, những thách thức cá nhân hoặc các vấn đề của ai đó, Hài động tốt nhất luôn là tìm hướng giải quyết tình đột công khai với tập thể trước sự có mặt của nạn nhân và xin lỗi vì vấn đề nhận thức gây ra do sự thứ tôn trọng của các thành viên khác như thế này. Bạn sẽ làm gì nếu bắt tận tai, dây tận mặt kẻ tung tình đồn? Trong những trường hợp như vậy, bạn cần phải xử lý cứng trắng và ngay lập tức. Justin, kết quả hành động của anh là Joan đã trở thành nạn nhân của những lời chế nhạo ca nhiệt tại công ty. Và như anh có thể tưởng tượng, cô ấy đã xấu hổ và bẻ mặt vì những điều mà cô ấy thật sự không liên quan. Điều đó làm cho tôi cảm thấy vô cùng thất vọng bởi sự thiếu nhạy cảm và cẩn trọng của anh. Lúc này, anh đang gặp một vấn đề về nhận thức. Nó tồn tại dưới dạng, ngồi lê đôi mắt và tung tinh vịnh. Điều đó biến môi trường làm việc của chúng ta trở nên thật tinh khủng. Và tôi buộc anh từ giờ phải hoàn toàn có trách nhiệm đối với việc quản lý vấn đề nhận thức này. Tôi nghĩ có lẽ cần phải đưa ra một lời xin lỗi và tôi sẽ để anh quyết định. Còn bây giờ, tôi muốn anh hãy nghĩ về những hành động của mình và cách mà anh có lẽ đã vô ý khiến ai đó mang tiếng xấu trong con mắt của nhiều đồng nghiệp. Điều đó thật đáng buồn trớ tin và tôi muốn anh biết rằng tôi đang xem xét vấn đề này như một lỗi vi tạm cần xử lý bằng văn bản. Ngay lúc này, tôi muốn anh cam kết rằng chúng ta sẽ không phải có thêm buổi nói chuyện nào như thế này nữa. Và nếu nó diễn ra, sẽ có hình thức kỷ luật nặng hơn, trong đó có thể bao gồm cả việc cho nghỉ việc ngay lập tức. Chúng ta nhất trí với điều đó chứ? Vâng, tôi xin lỗi. Như vậy bạn đã thực sự khuyến cáo Trách tiên Nhưng lãnh đạo vị tha có thể là việc nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân, nhưng đó chắc chắn không phải là sự dung túng. Các hành động OS tinh thần như thế này phải chịu một hình thức xử lý thích đáng. Và hãy lưu ý sử dụng phương pháp tội lỗi thay vì phương pháp tức giận trong cách xử lý của bạn. Tôi thực sự muốn anh nghĩ tới vấn đề này và cách mà anh có lẽ đã vô tình làm cho ai đó mang tiếng xấu trong con mắt của đồng nghiệp. Phương pháp này sẽ buộc nhân viên phải suy nghĩ về lỗi lầm của mình gây ra và chịu trách nhiệm đối với những hành động của bản thân. Cuối cùng, chúng ta cần giải quyết nạn gớt lẻo. Bạn thường thấy kiểu gớt lẻo như, có lẽ đó không phải là chuyện riêng của mình. Nên nếu cậu cảm thấy mình không nên chia sẻ điều đó thì cứ ngất lời nhé. Nhưng với cách kênh màu như thế này, họ sẽ thổ lộ toàn bộ chi tiết sự việc thường tạo ra tiếng xấu cho đồng nghiệp. Và khi gặp một người hớt lẹo đang tin rằng có thể lôi cuốn bạn, hãy dừng ngay họ lại. Rachel, tôi hiểu việc chỉ tin rằng tôi cần biết những điều này, đặc biệt là những sự việc diễn ra ngoài văn phòng làm việc của tôi, hoặc khi tôi không có mặt ở công ty. Cảm ơn và chị luôn cố gắng thông tin cho tôi mọi việc đang diễn ra. Nhưng có một vấn đề lớn hơn, tôi muốn nhắc nhở chị, đó là vấn đề đạo đức dựa trên các nguyên tắc. Không phải là không cảm kích, nhưng tôi không nghĩ chị nên chia sẻ với tôi những thông tin liên quan đến Suzy. Đừng hiểu lầm tôi, nếu chị chứng kiến ai đó ăn cắp hoặc bị quấy rối, hãy thông báo ngay cho tôi. Nhưng đó là những vi phạm vi tắc ứng xử có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với công ty. Còn đối với những vấn đề về năng suất lao động, tôi nghĩ chị không nên làm như vậy. Đầu tiên, tôi cũng có thể tự mình tìm hiểu những thông tin đó từ trước. Thứ hai, việc làm thế này có thể gán cho chị cái mát phóng hớt hoặc hớt lẻo, và rồi chẳng sớm thì muộn, đồng nghiệp sẽ không còn tin tưởng chị nữa. Điều đó sẽ mang tới thiệt hại lâu dài cho phòng chúng ta. Chị đã hiểu tại sao tôi giữ kín một số thông tin kiểu này về lâu dài sẽ tốt cho cả chị và cho cả phòng chứ. Những vấn đề này đôi khi trở thành lối mòn và từng là những người trôi chuyện gần như không lường trước được những thiệt hại. Dù vậy nếu không điều chỉnh hoặc tử phạt, chúng có thể hủy hoại tinh thần tập thể hơn bất cứ hành vi nào khác. Hãy trực diện, cởi mở, không ngần ngại trong việc giải quyết những tác nhân âm thầm đó. Tập thể sẽ giúp đỡ, cấp dưới sẽ tôn trọng và cảm kích bạn, và những người vi phạm sẽ biết được lỗi lầm trước khi để chúng hủy hoại sự nghiệp của mình. Tình huống 55. Thang vãn và phàn nàn Cùng ngoài thai, những kẻ thang vãn và phàn nàn rất phổ biến nơi công sở. Nhìn chung những người bất mãn thường thang vãn với những ai thuộc theo vấn đề của họ, đôi khi đó chỉ là một cuộc trò chuyện vẩn vơ, lúc khác lại nhằm biểu lộ sự tức giận và án trách đối với cách hành xử của người khác, trong khi người thang vãn về gốc độ nào đó là nạn nhân hết lần này đến lần khác. Dù nguyên nhân là gì chăng nữa, Hầu hết mọi giám đốc đều đơn giản muốn chấm dứt vấn nạn đó, và cách duy nhất là trong mọi trường hợp đều phải truyền tải rõ ràng và khéo léo phân điệp tới những đồng nghiệp luôn tỏ ra bất mãn. Đây cũng chỉ là một vấn đề mà bạn có thể giải quyết được bằng sự thẳng thắn và tự tin. Đó là nhóm của bạn, và đôi khi không có trong việc tạo ra những thay đổi trong cách hành xử của một nhân viên, bởi đó đơn giản là nhóm của bạn. Không có cách gì khác ngoài việc nhắc nhở nhân viên về cách quản lý vấn đề nhận thức của họ. Nhưng chúng ta không phải đang tìm cách thay đổi nhân cách con người, mà chỉ là thay đổi hành vi và thái độ của họ ở nơi làm việc mà thôi. Giải pháp Hãy thử giải pháp này khi bạn phải đối mặt với những người hay phàn nàn. Mariana Chúng ta cần nói chuyện với nhau. Tôi cần chia sẻ với chị những giới hạn màn tính cá nhân. Và thẳng thắng mà nói, điều đó sẽ làm chị buồn phiền. Tôi không biết đã có ai nói với chị điều này trước đây chưa, nhưng từ quan điểm của một giám sát viên, tôi muốn nói rằng cách giao tiếp của chị ở góc độ nào đó thật cay độc và phản cảm. Chị có thể không nhận ra rằng mình có xu hướng than vãn và phàn nàn quá nhiều. Khi tôi nói với toàn bộ nhân viên, chúng ta sẽ nâng cấp Windows XP lên Windows Vista. Chị lập tức thách thức lời tuyên bố của tôi trước khi tôi có thể nói hết những suy nghĩ của mình. Chị thang tản, nói về sự yêu thích dành cho phiên do đi và không muốn nâng cấp lên hệ điều hành mới. Chị nói là tất cả chúng ta đều thành thạo XB. Và việc nâng cấp lên hệ điều hành mới sẽ gây chuyện hạ đáng kể cho chúng ta. Và chị nói trước tầm nhấn rằng mình sẽ là người cuối cùng chuyển đổi. Tôi không chắc liệu chị phát nhận ra rằng, biểu hiện không hài lòng và thất vọng công khai của chị được các thành viên khác lĩnh hộ theo hướng tiêu cực thì chưa? Nhưng tôi ở đây để nói cho chị thực tế như vậy. Nếu chị để tôi nói hết câu, chắc chắn toàn thể công ty sẽ dễ dàng thông qua việc nâng cấp và mọi người sẽ được đào tạo hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tôi không thể yêu cầu mọi người phải ủng hộ hay nói lên cảm nhận của mình về việc này, mà chỉ thông báo về hướng đi mới dự kiến của chúng ta bằng việc chặn lời và bày tỏ sự thất vọng của mình chị đã làm tôi thấy căng thẳng và không thoải mái và tôi chắc rằng sau lời bình luận của chị các thành viên khác trong phòng cũng cảm thấy không thoải mái hãy để tôi giải thích với chị, Mariana, mọi người đều phải có trách nhiệm quản lý nhận thức của bản thân ý của tôi là người khác không nhất thiết cần biết toàn bộ sự thật về những điều hiển nhiên và không ai có thể biết hết suy nghĩ của người khác nhưng vấn đề nhận thức chị đưa ra sẽ tạo ấn tượng chị là ai dựa trên lời nói cụ thể hoặc qua hệ thống sự kiện. Có câu, nhận thức chuyển thành hiện thực chỉ khi được chứng minh và nếu người khác coi chị là kiểu người bất mãn hay thích chị vào nhóm hay lãi lãi phàn nạn, lúc đó thì quả làm việc và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp của chị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một lần nữa, tôi không có ý làm tổn thương chị, nhưng tôi cần chị suy nghĩ về điều đó. Câu hỏi lớn để chị cân nhắc đó là Chị là ai trước những chuyển biến đôi khi ảnh hưởng tới chúng ta ở nơi công sở? Và chị muốn người khác nghĩ về mình như thế nào? Chị có thể là một thành viên tích cực, cởi mở và xây dựng, luôn sẵn sàng hỗ trợ khi nể sinh thử thách. Hay chị có thể là người tiêu cực, khép kính hay phàn nạn, luôn đối nghịch với những chuyển biến, công khai tạo thái độ tiêu cực trước những khó khăn ban đầu. Điều đó phụ thuộc vào chị. Vì sự nghiệp và cuộc sống của mình, chị phải tự xác định xem mình là ai. Nếu chị không biết ở công ty mình tạo ra ấn tượng như thế nào, cũng nói chuyện này sẽ nhắc nhở chị về cách nhìn nhận của người khác đối với chị. Mặt khác, nếu chị nhận thức và cảm thấy mình có quyền biểu lộ sự thất vọng khi thấy cần lên tiếng, thì Mariana chị đừng làm như vậy. Là trưởng nhóm, tôi cần cho chị biết những bình luận tiêu cực sẽ làm băng hoại đạo đức, và tôi không thể để điều đó diễn ra thêm nữa. Tôi muốn chị suy nghĩ kỹ về điều này. Ngày mai... Hãy đến gặp tôi và cho tôi biết quyết định của chị. Tôi ở đây để giúp đỡ, kỹ đạo và giải thích cho các nhân viên trong sự nghiệp của họ. Và tôi cũng không phải nhân niêu trì chuộng bất kỳ ai. Tôi cũng đặt ra yêu cầu đối với chị như với tất cả những người khác. Và khi gặp nhau vào ngày mai, tôi hy vọng chị sẽ đồng ý và hợp tác giải quyết vấn đề. Chị sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này và gặp tôi vào ngày mai để thảo luận một số giải pháp cho vấn đề này chứ. Vâng. Tốt. Vậy hẹn gặp lại chị vào ngày mai. Bạn đã định hướng cho nhân viên nâng cao yêu cầu đối với bản thân. Bạn không hề kết tội hay cho rằng cô ấy có thể chưa nhận thức được ấn tượng cô ấy tạo ra cho người khác là như thế nào. Tuy nhiên, chắc chắn bạn đã truyền tải được yêu cầu của mình khi một nhân viên phải có trách nhiệm chấp hành các quy chuẩn chung giống như người khác. Đó là biện pháp hướng dẫn và tư vấn bạn. Cô ấy sẽ biết ơn bạn. Bất cứ vụ thanh bản tức gì nào cũng có thể chịu hình thức kỷ luật bằng văn bản hoặc cảnh báo bằng một tiếng quyết định. Hoa sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với tình huống 56 Một nhân viên dưới quyền quản lý khác đề nghị nói chuyện bí mật với bạn Hãy thận trọng khi nhân viên dưới quyền người quản lý khác muốn nói chuyện bí mật với bạn Một lần nữa, giao tiếp có quá nhiều vấn đề liên quan tới việc đang diễn ra Và nhiều nhà quản lý có ý tố lại cố tình đẩy mình vào tình huống khó khăn Giúp toàn lực cố gắng giúp đỡ nhân viên tiếp xúc Là người quản lý, bạn phải biết được cuộc tấn công củng đầu. Khi nói tới các vấn đề và các vụ kiện tụng về mối quan hệ đối tế nhân viên, bên tố cáo thường là bên có lợi thế. Vì dù không có lý do nào khác, họ cũng chủ động, nắm đặt vui Chẳng hạn một trợ lý cảm thấy mình chuẩn bị bị kỷ luật hoặc bị chấm dứt hợp đồng, có thể sẽ chủ động gặp một lưu sự và đưa ra cáo buộc, người quản lý vì tội phương bị đối xử hoặc quấy rối cách này theo như lập luận của nhân viên đó có thể tạo ra một bức màn bảo vệ họ khỏi bị kỷ luật do hiện tại họ đang đặt ra khả năng về một cáo buộc trả đũa người quản lý bí mật cửa hẹn với một nhân viên của người quản lý khác có thể vô tình bị rơi vào các bẫy này khi cho phép vụ việc đó diễn ra làm hủy hoại uy tín của công ty ví dụ nếu một nhân viên nói chuyện với bạn quản lý B về các hành xử có vấn đề của người quản lý trực tiếp của họ quản lý A và bạn đồng ý bí mật giữ thông tin này lúc đó dưới con mắt pháp luật toàn thể công ty đã chính thức được thông báo về lời phàn nàn đó việc bạn giữ bí mật thông tin đó sẽ ngăn cản công ty đưa ra cách xử lý phù hợp và khi đó bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong vụ kiện tụng này. Sri cho cung trong những trường hợp như thế này bạn có thể bị coi là tắc trách luật sư của công ty sẽ lập luận rằng bạn A biết và B Có lẽ nên biết trách nhiệm công khai lời vàng nàng của nhân viên, vì phản bác với luận cứ rằng bạn chỉ cố gắng giúp đỡ bằng cách làm theo yêu cầu giữ bí mật của nhân viên là không được chấp nhận, và quan trọng hơn, không thể bào chữa nổi, đây hoàn toàn là một cái bẫy mà bạn tự lao vào. Giải pháp Đầu tiên bạn nên xử lý như thế nào đối với yêu cầu giữ bí mật thông tin từ phía cấp dưới của một người quản lý? Trong hầu hết các tình huống, bạn có thể xử lý như sau. Show. bất cứ khi nào một nhân viên của người quản lý khác yêu cầu gặp tôi biến mật hoặc không chính thức, tôi sẽ rất cảnh giác. Anh cần biết rằng sẽ không phù hợp khi tôi gặp nhân viên của nhà quản lý khác khi họ muốn phàn nàn về cách quản lý. Trong những trường hợp như vậy, trách nhiệm của tôi là buộc nhân viên phải nói chuyện trực tiếp với người quản lý của anh ta, hoặc nếu thấy không thoải mái thì trao đổi trực tiếp với cấp trên của người quản lý, trưởng phòng vì vậy trước khi anh bày tỏ với tôi những mối quan ngại của mình, tôi muốn khẳng định rằng nếu những điều anh sắp nói liên quan đến mối quan hệ của anh với người quản lý trực tiếp của mình hoặc vấn đề về công việc đối xử với rối hoặc bạo lực trong công ty, anh không thể tỉnh cầu tôi phải giữ bí mật. Tôi có nghĩa vụ công khai vấn đề này với cấp trên hoặc phòng nhân sự. Nếu bạn cảm thấy mình thật lạnh lùng khi quay lưng lại với một nhân viên đang gặp khó khăn, hãy nhớ rằng bạn có thể hỗ trợ họ theo những cách khác ví dụ trong trường hợp quấy rối bạn nên thích lệ nhân viên tới gặp phòng nhân sự và có thể đi cùng để anh ấy cảm thấy như mình đang có một đồng minh bên cạnh đó là một cách chu đáo hoàn toàn với nỗ lực tối đa của bạn trong khi vẫn tuân thủ được các nguyên tắc và thông lệ của công ty thứ hai nếu không biết được bạn chưa vấn đề bạn có thể đưa cho nhân viên đó cuốn chương trình hỗ trợ nhân viên EAT Nếu công ty của bạn có các dịch vụ cung cấp chương trình hỗ trợ nhân viên, thì họ có thể giúp giải quyết bí mật các mối lo ngại của nhân viên, đồng thời cung cấp cho các nhân viên đó những hướng đi phù hợp nhằm giải quyết vấn đề mình đang gặp phải. Sự giúp đỡ hỗ trợ tinh thần đối với vấn đề nghiện ma túy, cũng như các hướng dẫn về tài chính thường thuộc các dịch vụ EAP. Cuối cùng, nếu nhân viên nói rằng vấn đề không liên quan tới người quản lý trực tiếp của anh ta, hay bất tứ kiểu mâu thuẫn lợi ích nào, chắc chắn điều bạn sẽ làm là lắng nghe để xem anh ta muốn nói gì. Ví dụ nếu cá nhân đó khẳng định rằng anh ta đơn giản cần tới lời khuyên nghề nghiệp từ bạn, lúc này bạn có thể muốn giúp hết bộ tâm sự với anh ta, nhưng thậm chí trong trường hợp vô hại đó, bạn cũng nên thận trọng. Việc bạn gặp gỡ bí mật nhân viên của một người quản lý khác đang tạo ra một vấn đề nhận thức và có thể làm tổn thương bạn trước cuộc tấn công. Nhà quản lý đã nói với tôi như vậy. Diễn biến như sau. Nếu bạn gặp một nhân viên ở bộ phận khác sắp bị kỷ luật hoặc thôi việc, thì hãy cảm giác có khả năng bạn sẽ bị gắn tới một vấn đề về chủ quan nào đó. Khi bạn gặp riêng nhân vật kia, đó là cách tốt nhất để tránh được nguy cơ trên. Rốt cuộc, bạn không thể tự bào chữa cho bản thân nếu ai đó nói rằng tôi ở trong phòng làm việc của Paul, chỉ có hai chúng tôi khi anh ấy nói với tôi rằng Công việc của tôi vẫn an toàn và sếp của tôi sắp nghỉ việc. Bạn nghĩ chuyện sẽ diễn ra như thế nào khi họ mời nhân viên đó vào và thông báo với anh ta rằng anh ta sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động vì không đáp ứng được các quy tắc đã được ghi trong biên bản kỷ luật trước đó? Sẽ có một cuộc điều tra để tìm hiểu Paul Carlton thực sự đã nói gì trong cuộc họp kín kia? Làm cách nào Paul biết được sếp của nhân viên này sẽ bị sa thải? Tại sao bâu lại đảm bảo an toàn nghề nghiệp cho một ai đó? Anh ta không thể làm vậy. bao cần nói gì với nhân viên nữa không? Và đó là những nghi vấn nảy sinh ngay sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Hãy nhớ rằng, là người quản lý, bạn luôn muốn một cuộc đối thoại rõ ràng, biên bản minh mạch với những hậu quả thành văn. Và một cuộc đàm gỡ khi chấm dứt hợp đồng lao động, những cách thức nâng cao giá trị của cá nhân vi phạm và có được sự tôn trọng của họ điều bạn không muốn đó chính là vỡ kịch, các cáo buộc kiểu anh nói, tôi nói và những ý kiến mập mờ khác. Điều đó sẽ không công bằng với bạn và không tốt cho công ty. Thực tế, đây chính là điểm mà luật sư bình nguyên nhắm tới. Đối với những trường hợp như thế này, bí quyết là đừng quá tốt, hãy bảo vệ chính bạn và công ty bằng cách tránh vấn đề nhận thức, trong đó một cuộc nói chuyện riêng tư có thể giúp nhân viên gắn cho bạn những điều bạn chưa từng nói. Hãy nhớ rằng. Trong giao tiếp, đôi khi điều không được nói ra có thể vàng hơn nhiều so với điều được nói. Hãy nhạy cảm với những lúc mà sự quan tâm và lo lắng của bạn có thể bị lạm dụng nhằm chống lại chính bạn và công ty của bạn. Tình huống 57. Kỹ năng lắng nghe hạn chế Đôi khi chúng ta lơ đễnh và không thật chú ý tới những vấn đề công việc hiện tại, nhưng khi chúng ta hiểu lầm, hiểu sai vấn đề hoặc cắt ngang lời người khác, mà không để cho họ nói hết. Nguyên nhân có thể là do kỹ năng lắng nghe hạn chế. Giao tiếp là con đường hai chiều, không chỉ đưa ra thông tin mà còn là thu nhận và tiêu hóa thông tin mới, thúc đẩy bước tiếp theo trong tiến trình công việc. Một người có kỹ năng nghe hạn chế có thể sẽ không chú tâm tới những chi tiết cần thiết để hoàn thành công việc, hoặc đơn giản là không đủ kiên nhẫn chờ người khác nói hết suy nghĩ của mình. Giải pháp. Nếu ai đó lơ đễn trong các cuộc họp hoặc đặt ra các câu hỏi về một điều gì đó vừa mới được nói trước đó hải phúc, nên đưa họ trở lại quỹ đạo và tập trung chú ý vào vấn đề. Joe, tôi lo ngại về một phần quan trọng trong kỹ năng giao tiếp của anh. Đó chính là khả năng lắng nghe chủ động từ lúc anh như đang ở đâu đâu trong các buổi họp nhân viên. Tôi không biết phải mô tả việc đó như thế nào ngoài cụm từ, tư, tâm hồn treo ngược cành cây. Anh không bị phạt hay xử lý gì cả, chỉ là tôi muốn anh hãy tập trung. Bởi đây rõ ràng là cách giúp anh thăng tiến trong công việc. Mặc dù đó không chỉ là vấn đề nhận thức, nhưng thông qua những câu hỏi anh đặt ra, thì tôi có thể khẳng định anh hoặc là không nghe, hoặc là không hiểu được các phần trong cuộc họp trước đó. Ví dụ trong cuộc họp sáng nay của chúng ta, anh hỏi khi nào đến kỳ báo cáo hàng quý, và ai sẽ chịu trách nhiệm. Điều đó khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Bởi chúng ta vừa mới khẳng định thời hạn của báo cáo, đó là tòa thứ sáu và Tina sẽ đảm trách việc thực hiện. Anh cũng nhận thấy đó là một vấn đề chứ? Vâng, đó là một vấn đề, nhưng không đến mức như vậy. Được rồi, hãy nói xem chúng ta có thể làm gì để thực hiện nó tốt hơn. Anh có cho rằng mình là một người học nghe, nhìn hay cảm nhận? Tôi nghĩ hầu như là nhìn. Vậy hãy bắt đầu từ đó. Tôi sẽ yêu cầu anh ghi biên bản chính thức trong cuộc họp lần tới của chúng ta. Tôi biết trước đây chúng ta chưa từng viết biên bản, nhưng nhìn chung đó là một ý kiến tốt và sẽ giúp anh tập trung vào những vấn đề chi tiết. Anh có đồng ý và cảm thấy đây là một ý kiến tốt chứ? Vâng, có ạ. Được rồi, tôi cũng sẽ đặt anh vào vai trò người chỉ đạo cuộc họp thường xuyên hơn. Tôi muốn anh hãy chỉ đạo các cuộc họp của chúng ta và đưa ra định hướng phù hợp cho mọi vấn đề. Cuối cùng, tôi muốn anh hãy nghĩ tới những điều khác chúng ta có thể làm để nâng cao kỹ năng nghề của anh. Anh có gợi ý gì không? Và tôi sẽ giúp anh nếu có thể. Đó là một cách hay để đạt được mục đích của bạn mà không khiến nhân viên xấu hổ hay đặt nghi vấn về năng lực trí tuệ của họ. Nhưng bạn sẽ làm gì nếu thói quen nghe hạn chế nảy sinh từ việc nhắc lời người khác và không cho họ bày tỏ hết suy nghĩ của mình? Trong những trường hợp như vậy, lời giáo hướng của bạn có thể là Rồi, tôi lo ngại về một phần quan trọng trong kỹ năng giao tiếp của anh, đó chính là khả năng chủ động lắm nha. Anh có xu hướng ngắt lời người khác trước khi họ bày tỏ hết suy nghĩ của mình. Như vậy có vẻ anh không chủ động lắm nha, hoặc cho phép mình được hưởng lợi từ việc chỉ phải bổ sung thêm thông tin hoàn chỉnh trước khi chia sẻ quan điểm của mình. Người ta nói rằng, bạn có thể rõ hơn về khả năng hay năng lực của một người thông qua câu hỏi anh ta đặt ra chứ không phải qua lời phát biểu của anh ta và tôi tin đó là đúng những câu hỏi sắc sảo sẽ cho thấy trí thông minh sự thận trọng, sáng suốt và khách quan tuy nhiên, khi ai đó nhảy vào kết luận quá sớm hoặc hoàn thành các ý kiến của người khác giúp họ, điều đó cho thấy cá nhân này thiếu trưởng thành trong nhiều nghiệp về bản chất, cá nhân đó không chứng minh được khả năng tự kiềm chế và tự giác cần thiết Để đảm bảo một sân chơi cởi mở và bình đẳng, mà ở đó suy nghĩ của người khác có giá trị. Những trường hợp nhất định đó cũng có thể được xem là sự tự phụ hoặc hạ thấp bản thân. Anh cũng thấy được đó là vấn đề chứ? Vâng, đúng là đôi khi tôi như vậy, nhưng tôi không nghĩ đó là một vấn đề đáng chú ý. Được rồi, vậy giờ chúng ta hãy nói về giải pháp để cải thiện vấn đề. Hãy nói cho tôi biết điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. Khi nói đến việc cải thiện vấn đề này Tôi có thể đợi 2 giây trước khi phản ứng lại lời bình luận của người khác Tốt, đó cũng chính là những điều tôi đang suy nghĩ Duê, anh cần nâng cao sự nhạy cảm của mình Để người khác nói hết suy nghĩ của họ Trước khi phản ứng trong 2 giây là cách tốt nhất Tôi hoàn toàn ủng hộ nếu anh cam kết nâng cao nhận thức và sự nhạy cảm Anh cam kết chứ? Vâng, tốt Tôi vui vì chúng ta có cuộc nói chuyện này và hãy cho tôi biết nếu anh cần tới sự hỗ trợ của tôi trong bất cứ việc gì liên quan tới vấn đề này, được không? Vâng.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 quả nhớ kệ trồng cây gieo nhân thiện gặt quả lành cư sĩ thích thiên phúc điện thoại 0986 219 email thích thiên theo Xin chào kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với tình huống 58 phòng thông tình với cấp trên cấp dưới có nghĩa vụ thông tin với cấp trên Tuy nhiên, đôi khi họ quên chia sẻ những thông tin quan trọng với cấp trên của mình, đôi khi do sửa xuất cậu thả, nhưng không phải lúc nào đó cũng là nguyên nhân. Phòng thông tin cho cấp trên có thể là kết quả của thời điểm căng thẳng giữa cấp dưới và sếp của họ. Với việc nắm giữ thông tin mà có thể cấp trên không biết, cấp dưới có thể cố ý buộc cấp trên mắc sai phạm, sai phạm về thiếu uy tín. Khi khác, cấp dưới đơn giản chỉ cố gắng tránh trở thành những người mang đến các tin tức xấu. Giao tiếp giữa người trưởng thành không phải lúc nào cũng tuân theo sự lãnh đạo của cấp trên. Giám đốc trẻ từ khi giám sát những nhân viên hàng học lớn tuổi hơn, cấp dưới là toàn đẻ của các giám đốc quyền lực trong công ty, có thể cảm thấy họ không có nghĩa vụ phải cung cấp bất cứ thông tin nào cho cấp trên trực tiếp của mình. Và cấp dưới có quan hệ với những giám đốc cấp cao có thể cảm thấy họ nắm mọi quyền lực trong phòng, ngay cả khi họ không phải là trưởng phòng tóm lại, đôi khi khó có thể xác định được liệu việc không thông tin cho cấp trên là một chiến lược có chú ý của cấp dưới hay đơn thuần là sự sai lầm trong đánh giá. Bạn không thể biết đâu là nguyên nhân sâu xa của hành vi này. Như vậy, bạn với vai trò là giám sát viên, có toàn quyền yêu cầu nhân viên của mình, phải giao tiếp với cấp trên một cách hiệu quả. Đây là cách bạn giải quyết vấn đề của cấp dưới, người đã quá nhiều lần quên mất cái cạnh này. Giải pháp Khi làm việc với cấp dưới, việc tạo ra một nền văn hóa của niềm tin là hỗn hợp những đường lối chính thức mà bạn thiết lập, cũng như là ám hiệu không lời, không chính thức mà bạn đưa ra. Cách tốt nhất để xây dựng những kỳ vọng về việc liên tục cung cấp thông tin cho bạn là trước hết phải bày tỏ kỳ vọng đó với tất cả nhân viên. Mọi người xin hãy lắng nghe, tôi có một quy tắc quan trọng yêu cầu tất cả các bạn tuân thủ liên quan tới vấn đề về giao tiếp trong nhóm. Tôi không để tâm là tin tức xấu đó như thế nào. Tôi đơn giản cần biết là làm cách nào để tránh được nó. Các bạn có trách nhiệm thông tin mọi vấn đề cho tôi trước bất cứ ai khác. Sẽ không có hoài lệ nào khi tôi còn tại vị. Các bạn đã rõ chưa? Nếu thấy có sự mập mờ trong mối quan hệ giữa bạn với một nhân viên nào đó, hãy làm rõ yêu cầu của bạn sử dụng phương pháp tội lỗi thay vì tức giận nếu có thể. Về ra. Tôi muốn nói chuyện riêng với chị do vô tình gặp một vấn đề nghiêm trọng trong thời gian chị nghỉ xét tuần trước. Rõ ràng trước khi nghỉ, chị đã biết dự toán tài chính quý 3 sẽ không thể hoàn thành đúng hạn, nhưng chị đã không thông báo cho tôi, thay vào đó đồng nghiệp Raymond của chị đã cho tôi biết điều đó. Rõ ràng, vấn đề đầu tiên là chúng ta đã không thể hoàn thành đúng hạn và chị đã không nói với tôi điều đó. Kết quả là Raymond... Và tôi đã phải làm việc hai tối liền tới tận 10 giờ để đảm bảo thông tin của chúng ta sẽ được tích hợp đúng trong biên bản thường trình. Ngoài việc không hoàn thành đúng thời hạn, tôi còn phải tự tìm kiếm thông tin vì cấp dưới đã không thông báo cho tôi những vấn đề quan trọng trong nhóm. Nếu chị nói cho tôi biết chị không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn trước khi nghỉ phép, tôi có thể cử thêm nhân viên hoặc nguồn hỗ trợ chị, thay vào đó chị lại kể với đồng nghiệp của mình và người đồng nghiệp đó sẽ giữ bí mật và hoàn thành công việc. Đầu tiên, tôi rất thất vọng vì chị đã thiếu thận trọng. Tôi nghĩ chúng ta đã có một mối quan hệ rất cởi mở, rất trên khía cạnh thông tin, nhưng rõ ràng hành động của chị không thể hiện điều đó. Thứ hai, việc chị không thông báo cho tôi vấn đề nghiêm trọng có thể khiến tôi xấu mặt trước ban quản lý cấp cao. Điều duy nhất có thể nói cho chị lúc này đó là tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình. Để tránh gây tổn hại hay làm xấu mặt gì, tôi không thể nói rằng tôi cảm thấy chị cũng nên làm như vậy với tôi. Raymond đã không thông báo cho tôi bất cứ thông tin nào liên quan tới vấn đề này. Tôi tình cờ hỏi anh ta về bản báo cáo, thì lúc đó anh ta mới cho tôi xem. Khi nhận thấy tất cả những thứ sót về mặt thông tin, tôi nói cho anh ta rằng sẽ chẳng có cách nào để hoàn thành đúng tiến độ lúc đó anh ta nói với tôi việc chị đã yêu cầu anh ấy hoàn thành bài báo cáo trong thời gian chị vắng mặt chị nên biết rằng mình đã đặt anh ấy vào một vị trí khó khăn và theo tôi trong thời gian tới chị cũng cần nghĩ về đồng nghiệp của mình trong những trường hợp như thế này tôi không đưa ra hình thức xử lý kỷ luật bằng văn bản hay bất cứ điều gì sẽ bị ghi vào sổ hồ sơ cá nhân của chị đặc biệt khi chị vừa mới nghỉ phép về tôi sẽ nghĩ rằng Đây chỉ là sự sơ xuất, bởi lúc đó chị đang phải chuẩn bị cho kỳ nghỉ của mình. Tuy nhiên, chị cần biết một sự thật hiển nhiên rằng, trong tương lai, nếu chị không thông tin đầy đủ cho tôi, tôi sẽ ghi lại buổi nói chuyện hôm nay và sẽ sử dụng khi cần thiết. Vì vậy, đêm nay, chị hãy suy nghĩ kỹ càng và cho tôi biết liệu chị có gợi ý hay đề xuất gì đối với cách giải quyết vấn đề này không. Đây rõ ràng là một cuộc nói chuyện gây gắt hơn bình thường nhưng bạn có quyền xử lý bằng biên bản kỷ luật cho những thiếu sót như vậy. bất cứ khi nào bạn xử lý bằng biên bản kỷ luật và chỉ phê bình, bạn có thể thoải mái khiển trách nhân viên. rốt cuộc, Devra đã rất may mắn khi không bị nhận biên bản kỷ luật do sự thiếu cẩn trọng của mình. và lời khiển trách khá gay gắt của bạn sẽ hiệu quả hơn các giải pháp khác. tình huống 59: tổ chức các cuộc họp nhân viên hiệu quả. Hầu hết các nhà quản lý không phải là các chuyên gia giao tiếp, giao tiếp có thể không phải là chuyên ngành của họ ở đại học. Và ngay cả khi đó là chuyên ngành họ theo học thì cũng rất khó áp dụng các nguyên tắc sách vở đó vào môi trường làm việc đa nhân cách, phong cách cá nhân và nhu cầu thông tin. Tuy nhiên, bạn vẫn phải có trách nhiệm tạo ra một môi trường để các thành viên trong nhóm có thể cởi mở nói chuyện với nhau và khuyến khích những người khác đưa ra ý tưởng của mình. Giải pháp Khi xây dựng các cuộc họp hàng tuần hoặc 2 tuần một lần, bạn hãy chỉ cho các nhân viên tham gia cuộc họp, giá trị của những cuộc họp này đối với họ. Mọi người, tôi luôn rất tin tưởng vào các cuộc họp tuần được tổ chức tốt. Tôi biết rất nhiều nhân viên đã phàn nàn về việc họ phải tham gia quá nhiều các cuộc họp, nhưng tôi muốn bạn hãy nhìn nhận theo hướng này. Nếu chúng ta không song hành với các dự án của người khác và không tập hợp được các ý kiến đóng góp hữu ích của cả nhóm, thì sẽ không thể cùng nhau lái con tàu của mình đi đúng hướng được và chắc chắn điều này sẽ làm giảm tốc độ của chúng ta và dẫn tới hiệu quả công việc kém. Có hai bước để tổ chức một cuộc họp hiệu quả. Trước tiên, bạn phải mời tất cả cấp dưới của mình trình bày về mọi khía cạnh liên quan tới chuyên môn của họ. Tất cả nhân viên đều rất muốn có cơ hội chia sẻ với mọi người trong nhóm về thành công cũng như khó khăn và thách thức của mình. Đây là cách giúp chúng ta chia sẻ hiểu biết và tiếp cận những cách thức mới để đổi mới phương thức kinh doanh của mình. Vì vậy, tôi đang lập kế hoạch tổ chức các cuộc họp, mà ở đó tất cả chúng ta sẽ chia sẻ những thành tích đạt được, những thách thức và cơ hội của chúng ta tại thời điểm nào đó. Còn thứ hai của cuộc họp là đưa ra các ý kiến đóng góp trong quy trình thông qua quyết định. Tôi hỏi ý kiến của bạn về cách thức đổi mới quy trình công việc. Các ý kiến tốt nhất sẽ được cả nhóm tán hành thông qua. Lời mời đơn giản này sẽ thỏa mãn nhu cầu cơ bản được lắng nha và tạo nên sự khác biệt tích cực. Cuối cùng, hãy chú ý rằng các cuộc họp này sẽ không phải là những thông điệp mà tôi muốn áp đặt cho bạn, mà là những bước tiếp cận từ dưới lên để thu thập các dữ liệu và cho thấy sự tôn trọng đối với những đóng góp của mọi người. Thực tế hơn, chúng giúp tôi theo dõi được những nhiệm vụ mà các bạn đang thực hiện, vì thế tôi sẽ không còn bị mù mờ thông tin nữa. Bạn có thấy tính lưu riết sau mỗi cuộc hợp và muốn tự tổ chức cuộc hợp của mình khi lãnh đạo phòng không? Có! Vậy từ giờ trở đi, chúng ta hãy cùng áp dụng đường hướng này khi lên kế hoạch cho các cuộc họp vào thứ hai hàng tuần. Ban đầu, mời các thành viên đưa ra ý kiến và nói ra mối quan tâm của họ có thể làm bạn không cảm thấy thực sự thoải mái. Rốt cuộc, bạn sẽ làm gì nếu họ phàn nàn về những điều mà bạn không thể kiểm soát được? Nhu cầu có hệ thống máy tính mới? truy cập Internet tốc độ cao hơn và các vấn đề nằm ngoài phòng ban của bạn. Những hạn chế này vẫn tồn tại xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, hãy nói rằng bạn không điều hành một cuộc họp đầy những lời kêu ca phàn nàn. Thay vào đó, bạn cần giúp mọi người nhận thức được rằng những điều này sẽ không thể giải quyết được bởi vì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Mục đích của bạn là giúp mọi người tập trung vào những nhiệm vụ khả thi với các nguồn lực sẵn có. Bạn nên cho mọi người quyền làm chủ ý kiến mà họ đưa ra. Hãy thực sự khuyến thức mọi người tùm theo cách làm việc này của bạn và tái xác định những lượng điểm quan trọng, trong đó có vấn đề như làm việc không hiệu quả, chậm tiến độ vẫn xảy ra. Bạn hãy xác định kế hoạch hành động để có thể dễ dàng triển khai và đánh giá kết quả từng đó và cơ gọi mọi người tình nguyện phổ biến hoạt động mới. Đó là một sức mạnh, tự do đề xuất cách thúc thực hiện mọi thứ tốt hơn và quyền thể hiện dấu ấn cá nhân của bạn trong phần tổng kết ý kiến. Hãy tập trung vào câu hỏi thứ 3 về hiệu quả quản lý của chính bạn. Tôi có thể làm gì để giúp tất cả các bạn tổ chức, định hướng và nhận xét cũng như hành động hỗ trợ như một người thầy và người huấn luyện nghề nghiệp? Đó là phương pháp cổ điển và vì vậy nó có làm bạn cảm thấy bị tổn thương. Tuy nhiên, bạn không thể biết cấp dưới của mình cần gì nếu không hỏi họ và các cuộc họp nhân viên hàng tuần là nơi tốt nhất để bắt đầu điều đó. Những cuộc họp nhân viên hàng tuần sẽ dẫn đến kết quả gì? Trước hết, bạn sẽ tăng cường nền văn hóa tổng thể của tổ chức khi khuyến khích sự giao tiếp, sự thừa nhận và lòng tin. Bằng việc giảm đi nhu cầu về trách nhiệm, cuộc sống của mọi người sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thứ hai, qua việc tạo điều kiện cho cấp dưới có nhiều thời gian tiếp xúc với bạn, sếp của họ và để họ tiếp xúc với nhau, tình bàn về đồng nghiệp sẽ phát triển. Quan trọng nhất, điều đó sẽ tăng cường nhân tố xã hội hóa công việc, một trong những lý do chính lý giải tại sao phải báo cáo công việc hàng ngày.